Chính là tại tự tin mù quáng này khiến cho bọn họ phản. Ứng chậm vài bước, đợi đến khi bọn họ chạy tới, e rằng những tên trộm kia đã chạy thoát không nhìn thấy bóng dáng. Hư ảnh của Phượng Hoàng Liệt Hòa chợt xuất hiện cũng tiêu tán trong gió đêm không tìm được chút dấu vết nào. Cửa thành bốn phía thành lăng đan cùng lúc xuất hiện người xông vào. Chờ khi bọn hắn đuổi theo thì được nửa đường cũng mất dấu vết của những người đó. Một đám tu sĩ cao cấp của hoàng tộc Đan Quốc đều vội đến sức đầu mẻ chán. Nghĩ đến việc sau khi thái tử đang bế quan nhận được tin tức này liền cảm thấy từng đợt rét lạnh bút đến tim gan. Ở thủ đô Đan Thành lại phát sinh ra chuyện bảo khố hoàng tộc bị trộm. Đây đúng thật là khiêu khích trắng trợn đánh một cái vào mặt mũi hoàng tộc. Cho dù phải lật ngược cả đại lục tấn tiềm cũng phải tìm cho bằng được lũ trộm cắp bắt về phanh thây xé xác. Bảo khố hoàng tộc trong ngoài bố trí ba tầng bảo vệ chặt chẽ để đề phòng có những kẻ phạm pháp muốn cháy nhà hôi của muốn đục nước béo cò Mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng nhau tìm được hàn độc yêu chu bị thương nặng không thể cử động, hỏi nó xem đã có chuyện gì xảy ra, là người phương nào dám có can đảm tính toán muốn đánh cắp bảo vật trong bảo khố hoàng tộc đan quốc. Hàn độc yêu chu vừa oán hận vào xấu hổ kể lại chuyện đã xảy ra một lần Không chờ nó nói xong Mấy tu sĩ nguyên anh kỳ là người trong hoàng tộc liền chửi ẩm lên như sấm Diễm tộc ta đối xử khá tốt với ngự thú môn Thế mà kim ban yêu chu lại làm ra chuyện điên rồ như vậy Chẳng lẽ nghĩ diếm tộc ta dễ bắt nạt quá phải không Trong số người đứng đó có một người tương đối bình tĩnh nói Chỉ sợ ngự thú môn cũng không có lá gan để làm việc này Hơn phân nửa là Kim Ban yêu chu một mình tập hợp một nhóm người muốn liều mạng cùng ra tay. Hiện tại quan trọng nhất chính là kiểm kê lại bên trong bảo khố bị tổn thất bao nhiêu. Mấy tu sĩ Diễm tộc rối rít gật đầu đồng ý. May là bảo vật trong bảo khố đều có cấm chế, có lẽ mấy tên tiểu tặc kia chỉ lấy đi được 3 năm vật bảo vật mà thôi. Hừ, chỉ vì vài món bảo vật mà lại đi chọc đến Diễm tộc chúng ta. Thật là ngu không ai bằng. Bọn họ có được bảo vật của diễm tộc chúng ta thì cũng không hưởng thụ được mấy ngày. Mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ oán hận nói. Mấy người vây quanh Hàn Độc Yêu Chu đi tới hướng cửa lớn tầng thứ nhất bảo khố. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 428. Tai họa lớn nhất trong lịch sử vẻ mặt Hàn Độc Yêu Chu chán nản. Nó đoán được bảo vật mà Kim Ban Yêu Chu muốn trộm hơn phân nửa chính là Long Đan. Những vật khác trong bảo khố mặc dù hết sức chân quý thậm chí có một số bảo vật có giá trị trên cả Long Đan. Nhưng như vậy cũng không đáng giá để Kim Ban Yêu Chu mạo hiểm như vậy. Nếu như không phải nó có ước hẹn nhiều năm về trước với diễm tộc thì chỉ sợ nó cũng liều mạng để có được Long Đan. Hôm nay xảy ra chuyện như vây, cho dù Long Đan có bị trộm hay không. Chỉ sợ cũng không đến lượt nó mơ ước Nó thay diễm tộc bảo vệ bảo khố hoàng tộc hơn 2.000 năm Chỉ vì muốn quang minh chính đại có được long đan Kết quả bảo vật sắp được cầm trong tay lại xảy ra chuyện như vậy Trong lòng nó hận đến nghiến răng chỉ nghĩ đến muốn ăn tươi nuốt sống đám người kim ban yêu chu và trương lãng Hàn độc yêu chu càng nghĩ càng phẫn nộ Tuy nhiên khi nó mở ra cửa lớn bảo khố tầng thứ nhất Phẫn nộ lập tức biến thành khiếp sợ nó có phải là đang nằm mơ không hẳn độc yêu chu mở to cặp mắt trắng dã con ngươi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt đây là ảo giác sao nhất định là ảo giác trước đó không lâu nó còn nhìn thấy trong bảo khố chất đầy bảo vật làm thế nào mà bây giờ ngay cả giá đỡ cũng không có thế này Hàn Độc Yêu Chu ngơ ngác đứng trước cửa lớn bảo khố, đúng lúc chắn tầm mắt của mấy tu sĩ diễm tộc ở phía sau. Mặc dù trong lòng bọn họ oán trách sự vô dụng của Hàn Độc Yêu Chu, nhưng dù sao đây cũng là yêu tu cấp 8 đỉnh, bọn họ không đắc tội được, cho nên chỉ ho khan hai tiếng để nhắc nhở. Hàn Độc Yêu Chu nghe được tiếng ho khan, chợt bừng tỉnh, đưa tay mở cửa lớn bảo khố rộng ra. Muốn diễn tả được vẻ mặt của mấy vị đạo quân Nguyên Anh khi nhìn thấy tình hình bên trong bảo khố thực sự quá khó khăn, mấy người này cũng lúc rơi vào trạng thái đờ đẫn. Qua một lúc sau, một vị trong số người đang đứng ở đây cười khan hai tiếng nói, Nguyễn Pháp Đại Trận của Độc Vinh càng ngày càng lợi hại, mấy người chúng ta lại không thể nhìn thấy được bảo vật trong bảo khố, ta cũng không hề thấy được. Hẳn Độc Yêu Chu nói như đang mơ ngủ, ngươi cũng... Không nhìn thấy được, mấy vị nguyên anh đạo quân gần như cùng nhau giống to, người đứng sau cùng người đứng trước cùng nhau lao vào trong bảo khố, từ tầng 1 đến tầng 3, trống rỗng giống, giống như đồ vật gì cũng chưa từng có ở đây, chỉ có vài đồ linh tinh được đặt trên ghế đỡ cạnh góc, bảo vật phía trên cũng chưa từng bị chạm vào, nhưng những đồ vật này nếu kể ra cũng không bằng được 3 phần bảo vật được cất trong kho, Đáng sợ nhất chính là toàn bộ 10 bảo vật cực kỳ trân quý được đặt trên tầng 3 toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, ngay cả quảng ngọc thạch cùng băng ngọc chủ cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chu Chu và cơ u cốc cũng thật lòng nghĩ muốn lấy sạch hết bảo vật trong này, tiếc rằng phạm vi bao trùm pháp lực trận bàn diêu khiêm thư tạo ra có hạn, mặc dù cơ u cốc đã cố gắng cải tạo lại, nhưng nếu muốn làm được toàn bộ lại không thể làm được. Cũng may vòng tay đồng trên tay chu chu có không gian vô hạn. Nếu không thì sao có thể chứa được cả bảo khố hoàng tộc diễm quốc. Nếu đổi lại là pháp bảo khác. Chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ. Pháp bảo bị vỡ tan ngay tại chỗ rồi. Tâm trạng mấy vị đạo quân Nguyên Anh như cha mẹ chết. Sau một khắc liền đồng loạt tiến lên vây hàn độc yêu chu vào giữa. Cũng chẳng quan tâm đến cấp 8, cấp 9 gì nữa. Mấy người như thấy hung thủ giết cha mẹ. Thái độ hung ác chất vấn đồ trong bảo khố đâu Làm sao lại chỉ còn lại một ít như thế Ngươi chấn thủ bảo khố thế nào mà để mấy tên trộm mang bảo vật bảo khố tộc ta đi cũng không biết Từ khi có diễm tộc đến nay Lịch sử từng ghi chép lại mấy lần nguy hiểm thiếu chút nữa xảy ra tai họa diệt tộc Bảo khố cũng chưa từng bị cướp sạch hoàn toàn như thế này Đối mặt với tổn thất như vậy chịu trách nhiệm trấn thủ bảo khố là Hàn Độc Yêu Chu có chết cả ngàn lần cũng không thể thoát khỏi tội lỗi này Bọn họ những người này đều có mặt tại thành lăng đan Nhưng phòng thủ thất bại để cho tạc nhân chạy trốn không thấy bóng dáng Ngay cả đạo quân Nguyên Anh thì cũng không có quả ngon mà ăn Chuyện phát sinh đến giờ phút này bọn họ lại không sợ Không biết không có tội Thái tử Điện Hà có tức giận có lớn như thế nào đi nữa Chẳng lẽ lại trách phạt toàn bộ bọn họ Tất nhiên xui xẻo nhất chính là Hàn Độc Yêu Chu rồi. Ngay lúc ban đầu bọn họ chỉ cảm thấy hai người Kim Ban Yêu Chu và Trương Lãng kia thật to gan lớn mật, tham tiền đến mức đầu óc phát điên. Hiện tại nghĩ tới hai người này, quả thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bọn họ có thể làm được như vậy? Một người là Yêu Tu cấp 7 công thêm một người là Tu Sĩ Kết Đan Kỳ cùng với năm lính tôm cua tướng. Lại có thể làm ra đại án động trời như vậy, truyền ra ngoài thiên hạ tuyệt đối khiếp sợ, mà mặt mũi diễm tộc cũng hoàn toàn mất hết. Dù sao tu vi của hàn độc yêu chu cũng thâm hậu, khiếp sợ tuyệt vọng ban đầu rất nhanh biến mất, nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nó không để ý đến mấy người nguyên anh đạo quân hung hăng chất vấn gây khó khăn, mặt lạnh tỉ mỉ nhìn lại hiện trường gây án một lần nữa, là truyền tống pháp trận. Bọn họ dùng truyền tống pháp trận di chuyển bảo vật từ nơi này đến nơi khác Hàn độc yêu chu tỉ mỉ xem lại từng dấu vết còn sót lại ở gần đấy Cuối cùng khẳng định nói ra suy đoán của mình Kim ban yêu chu bày mưu vây khốn ngươi cần rất nhiều thời gian Vậy mà đối phương vẫn có thể bố trí truyền tống trận tinh vi như vậy Một vị tu sĩ đạo quân nguyên anh chất vấn nói Đúng là như vậy Đối phương chắc hẳn đã sớm chuẩn bị xong trận bàn cùng những vật linh tinh Cũng bố trí tốt điểm đến cuối cùng của trận bàn Bọn họ tiến vào bảo khố chính là muốn dựa vào trận bàn điều chỉnh phạm vi bao trùm của truyền tống trận Hàn độc yêu chu đờ đẫn nói Vậy người này cũng là người tinh thông trận pháp Một tu sĩ nguyên anh kỳ liếc nhìn hàn độc yêu chu Kéo dài âm thanh nói Có thể làm được sạch sẽ chu toàn đến như thế khả năng hàn độc yêu chu tự mình lấy trộm những bảo vật trong bảo khố là rất lớn hàn độc yêu chu không hề chấp nhất với hắn khi bị nghi ngờ cùng với vô lễ nó chỉ vào một đống cho bụi ngay giữa tầng một bảo khố nói nếu ta đoán không sai đám cho bụi đó chính là dấu vết để lại của việc tiêu hủy trận bàn nếu như đám người cơ u cốc nghe được suy đoán của nó nhất định sẽ không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi Đóng cho bụi kia chính là cho bụi của trận bàn mà Diêu Khiêm Thư chế luyện. Bọn họ không có cách nào để mang trận bàn đi. Lại không muốn diễm tộc từ trận bàn mà tìm ra đầu mối khiến Diêu Khiêm Thư gặp rắc rối. Cho nên không thể làm gì khác ngoài là đau lòng để lại hai tờ hòa phù thiên hòa liệt. Tính toán thời gian sau khi tất cả pháp bảo bị truyền tống trận di chuyển liền đốt hủy hoàn toàn cái hàng ăn trộm cao cấp rất cần thiết dành cho nhà cướp. Dù sao bọn họ cũng có được phần lớn bảo vật quý giá từ bảo khố diễm tộc. Họ sẽ lấy vài món mà diêu khiêm thư thấy có hứng thú trao đổi van xin hắn thay bọn họ chế luyện ra trận bàn khác. Chỉ mong rằng đối phương sẽ không từ chối. Mấy vị đạo quân Nguyên Anh nhìn theo phương hướng hàn độc yêu chu trì. Quả nhiên phát hiện ra đám cho bụi còn lại khi trận bàn bị tiêu hủy. Lại lần nữa đánh giá vị trí bảo vật bị di chuyển. Liền xác định được thủ đoạn gây án. Một người trong đó hừ lạnh nói, trong bảo khố có thủy ảnh kính có thể ghi chép lại hình ảnh, chúng ta không cần thiết ở chỗ này đoán đi đoán lại, xem lại tất cả hình ảnh được ghi lại trên thủy ảnh kính sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra. Một số thủy ảnh kính trong bảo khố bị di chuyển mất, may mà còn lại không ít, hàn độc yêu chu tùy ý chọn lấy một cái, sau đó cũng nhau đi tới hoàng cung chờ diễm thí thiên hoặc diễm kiếm địch gọi tới hỏi tội. Bản thân nó là yêu tu cấp 8 đỉnh, đáng lẽ ra không nên ăn nói khép nếp như thế. Nếu nó muốn rời đi thì mấy vị nguyên anh đạo quân này cũng không thể ngăn được nó. Nhưng nó không nuốt trôi được oán khí này. Nó muốn chính tay mình bắt được Kim Ban yêu chu và Trương Lãng còn mấy tên trộm kia nữa. Làm cho bọn họ nhận hết đau khổ, muốn sống cũng không được để nó rửa sạch được nỗi sỉ nhục này. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Trường 429, thu hoạch bảo khố hoàng tộc chống không vẫn được canh bảo vệ chặt chẽ như cũ. Chuyện bảo khố bị cướp sạch chỉ có mấy vị tu sĩ cấp cao hoàng tộc biết. Không cần phụ tử diễm thị thiên dặn dò thì bọn họ cũng hiểu chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không mặt mũi của hoàng tộc diễm thị sẽ mất hết. Cả tòa thành lăng đan bị vô số tu sĩ hoàng tộc làm cho gà bay chó sủa. ngự thú môn đang phong cảnh vô hạn thì trong một đêm bị rất nhiều tu sĩ hoàng tộc phái đi bao vây tầng tầng lớp lớp tất cả những tu sĩ có liên quan đến kim ban yêu nhện và trương lãng đều bị bắt vào cung người người bên trong môn phái lớn nhỏ trong thành lăng đan đều cảm thấy bất an e sợ rằng lửa giận của diễm tộc sẽ bị đổ lên đầu mình chủ nhân phủ đệ hạ gia hạ hòe cũng là người của đan thần điện phủ đệ cùng với bảo khố hoàng tộc có khoảng cách tương đối Nằm ở vị trí bên trong lánh địa đan tộc vì vậy ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Bên ngoài long trời lở đất, hậu viện hạ phủ vẫn thanh tĩnh như cũ, đầu sỏ gây lên một loạt hỗn loạn ở thành lăng đan lần lượt trở về. Thiết kế gây ra một trận đại án kinh động như vậy, mấy người chu chu lại không thể cười ra tiếng được. Tất cả bởi vì sau khi xuất hiện phượng hoàng liệt diễm hư ảnh thì đề thiện thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, mà phượng tùy trên tay hắn cũng biến mất một cách thần bí. Mặc dù bọn họ đoán rằng sẽ không có việc gì bất lợi xảy ra đối với đề thiện thượng nhưng vẫn không yên tâm khi không thấy hắn tỉnh lại. Cơ u cốc cầm cổ tay đề thiện thượng, từ từ đưa chân nguyên của bản thân di chuyển một vòng ở trong người hắn, kỳ quái nói. Rõ ràng ở trong mật thất huynh ấy bị cử thạch đánh cho bị thương hộc máu. Nhưng bây giờ trên người lại không có một chút dấu hiệu bị thương nào. Không phải Phượng Hoàng có một biệt danh là con chim bất tử hay sao? Hơn một nửa có lẽ là do tác dụng của Phượng Tùy. Nhưng bao giờ Đại sư huynh mới tỉnh lại đây? Cũng bởi vì hòa linh của mình mà Chu Chu rất quan tâm tới chuyện tình có liên quan tới Phượng Hoàng tộc. Lập tức liền đoán ra nguyên nhân. Doãn tử trương nhàn nhạt liếc nhìn người khó có dịp yên tĩnh là đề thiện thượng một cái. Nói, đại sư Vinh ngủ đủ thì sẽ tỉnh lại. Người này mạng rất lớn. Khi còn bé không có hề có chút tu vi nào ăn cả một gốc linh dược ngàn năm ngọc lộ trường xuân thảo ngũ phẩm mà vẫn sống sót không hề xảy ra chuyện gì. Hôm nay bản thân hắn đã là tu sĩ nguyên anh kỳ. Một chút phượng tùy thì có thể làm gì được hắn chứ? Cũng đúng. Hôm nay chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy Chỉ sợ không chỉ thành lăng đan mà ngay cả đan thần điện cũng sẽ đề cao cảnh giác hơn Mấy ngày này chúng ta phải hành động cẩn thận hơn nữa ừ. Nhất định không thể để ai nhận ra được manh mối nào cả Cơ u cốc nói Chu chu buồn bực nói Vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại phải chờ thêm mấy tháng nữa mới tìm được hư không tọa hòa Thu hoạch lần này lớn đến kinh người Cho dù lòng tham của mọi người có lớn như thế nào đi nữa cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Đáng tiếc thu hoạch lần này lại thiếu mất mục tiêu quan trọng nhất chính là hư không tọa hòa. Nếu như không lấy được hư không tọa hòa thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào nàng có muốn nghỉ cũng không dám nghĩ đến. Sau khi diễm thí thiên hấp thu thành công bốn loại thậm chí năm loại thiên hỏa tiến vào đại thừa kỳ thì cho dù ba vị đại trưởng lão của tam đại tông môn ra tay cùng một lúc cũng không thể thắng hắn được. Tên ma quỷ này có lực lượng đáng sợ thì hy vọng muốn phục hưng đan tộc của bọn họ càng ngày càng xa vời. Đến lúc đó đại lục tấn tiềm lại càng không thể có ngày bình yên. Cơ u cốc nhìn ra được lo lắng của Chu Chu, lắc đầu an ủi. Không nhất định, nếu có cơ hội chúng ta lại có thể tìm được cơ hội gây án không tồi. Án gì vậy? Bỗng nhiên có người chen miệng nói. Mọi người nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói. Hóa ra đề thiện thượng đã tỉnh. Mấy vị sư đệ sư muội liền câm nín Đại sư Vinh thật hết thuốc chữa. Lúc nào trong đầu cũng chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gây án đánh cướp Nửa đêm đang ngủ vừa nghe đến những thứ này liền có phản Ứng ngay lập tức Cũng không biết vì sao lại có người đánh giá nhân phẩm của hán tương đối khá Các đệ nhìn lão tử như vậy là có ý gì Lão tử rõ ràng nhớ được là lúc trước đang đứng trong bảo khố. Làm sao trong trước mắt đã trở về rồi thế này? Đề thiện thượng đỡ đầu lẩm bẩm nói. Đại sư Vinh, Vinh cũng không nhớ được cái gì à? Chu chu cẩn thận từng tí hỏi. Đề thiện thượng cố gắng nghĩ lại trong chốc lát. Vỗ đùi hưng phấn nói, lão tử nghĩ ra rồi là con phượng hoàng chết tiệt kia. Ha ha ha, con phượng hoàng chết tiệt kia cuối cùng cũng đầu thai chuyển kiếp. Lão tử chỉ cần tìm được nó là có thể hóa giải được phong. Ấn chết tiệt đang ở trên người, đợi đến đại thừa kỳ thì lão tử có thể tùy ý biến đổi hình dạng tướng mạo rồi. Ha ha ha, lời nói điên cuồng của hắn, cho dù là cơ u cốc cũng chỉ dựa vào lời hắn nói mà lờ mờ đoán được một nửa, để thiện thượng đắc ý giải thích, bên trong phượng tùy phong. Ấn tinh hồn của một con phượng hoàng thần, Tuy nhiên lại không có ai phát hiện nhưng lão tử vừa nhìn thấy liền nhận ra, vốn dĩ lão tử không biết là cách nào để giải phong. Ấn cho tinh hồn cho nó đầu thai chuyển kiếp, không ngờ đánh bậy đánh bà khi bị thương ở trong mật thất nhổ ra một ngụm máu rơi vào phía trên phượng tùy, sau đó phong. Ấn liền được phá giải, mặc dù lúc đó thần hồn của hắn bị phượng hoàng chấn áp, nhưng những chuyện phát sinh trong đầu hắn đều nhớ được. Hơn nữa bên trong Phượng Tùy còn lưu lại một số tin tức, rất dễ để biết được nguyên nhân hậu quả. Đúng là hắn rất có duyên với Phượng Hoàng Tộc, nếu như không phải trên người hắn có ấn ký Phượng Hoàng Tộc mà đôi tu sĩ kia lưu lại, hắn cơ bản sẽ không thể liên kết cùng với Phượng Tùy, càng không có khả năng dùng máu của hắn phá hủy được phong. Ấn trên Phượng Tùy Phượng Hoàng Thần Tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cuối cùng cũng đầu thai truyền kiếp. Chỉ cần tìm được chuyển thế của Phượng Hoàng xóa đi ấn ký trên người hắn, hắn liền hoàn toàn tự do. Ít nhất không cần lo lắng tu luyện đến đại thừa kỳ vẫn còn là hình dáng chưa trưởng thành quái quỷ này. Vậy đại sư Vinh có biết địa phương Phượng Hoàng chuyển thế ở đâu không? Chuyển thế xong thì nó vẫn là Phượng Hoàng chứ? Chu Chu thật lòng vui mừng thay cho đại sư Vinh. Vinh ấy nín nhịn một bụng tà hòa không chỗ phát tiết, khiến cho tính tình nóng này dễ nổi giận. nếu như qua mấy trăm năm nữa mà hình dáng vẫn không thay đổi tính tình huynh ấy không biến thái mới là lạ vẻ mặt đề thiện thượng cứng đờ nói không biết có thể là chim cũng có thể là người dù sao mặc kệ nó là chim hay là người lão tử nhất định sẽ tìm được nó nó tốt nhất nên đàng hoàng phá bỏ ấn ký trên người cho lão tử nếu không lão tử đánh cho nó răng rơi đầy đất doãn tử trương thực sự không nhịn được mà đà kích hắn nói vinh không đánh lại nó một hư ảnh tinh hồn cũng đã dễ dàng phá hủy hoàn toàn pháp bảo bùn mạng của hàn độc yêu nhện cấp tám đỉnh hơn nữa còn khiến hàn độc yêu nhện bị thương nặng thực lực như vậy chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ không tính tới thiên hỏa của chu chu với thực lực của bọn họ có liên hợp lại cũng không thể chống lại đấy là còn chưa nói đến sau khi nó chuyển kiếp thành công đã có thân thể chân chính Đến lúc đó thực lực thần Điều Phượng Hoàng chỉ sợ còn hơn hiện tại gấp 10 lần. Đề thiện thượng muốn đánh người ta răng rơi đầy đất, cũng chỉ là mộng tưởng. Đánh qua mới biết được, đề thiện thượng cũng biết mình khoác lác thổi phồng hơi quá, chỉ hừ một tiếng liền thôi. Hắn quay đầu sang một cái nhìn thấy Chu Chu bưng tới cho hắn một chén linh trà, trên bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc bưng một chén trà thanh ngọc. Xinh đẹp động lòng người đến mức không nói lên lời được. Hắn không nhịn được ực một tiếng nuốt nước miếng. Trong lòng oán hận, tiểu sư muội ôn nhu vừa xinh đẹp đáng yêu như thế sao hết lần này đến lần khác lại thích người vừa không khả ái lại còn hết sức chèn ép người khác là tứ sư đệ kia chứ. Tuy nhiên khi nhìn thấy vòng tay đồng không đáng giá chút nào trên tay chu chu, thì ý nghĩ của hắn liền tiêu tán ngay lập tức. Suy nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, tiểu sư muội Lần này chúng ta thu hoạch bao nhiêu vậy Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 430 Giàu trong một đêm không chỉ có đề thiện thượng quan tâm đến chuyện này mà những người khác cũng hết sức quan tâm Tối nay bọn họ nhờ phúc của Kim Ban yêu nhện và trương lãng Lại Hữu kinh vô hiểm cùng nhau gây ra một vụ án lớn Mọi người ai cũng muốn biết thu hoạch được bao nhiêu Cơ u cốc rất tin tưởng truyền tống pháp trận mình bày ra, nhưng vẫn muốn chứng kiến tận mắt mới cảm thấy yên tâm. Chu chu cười cười nói, muội đã xem qua, thật sự có rất nhiều rất nhiều bảo vật. Sư vinh sư Tỷ phân ra một luồng thần thức tiến vào trong vòng tay xem đi, những thứ đó lấy ra quá nguy hiểm. Nàng vừa nói vừa rót linh khí vào vòng tay đồng khống chế mở ra cấm chế để cho thần thức của các sư vinh sư Tỷ thăm dò vào trong đó. Vòng tay đồng này không hổ danh là trí bảo của đan tộc, không gian bên trong rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Phần lớn tất cả bảo khố hoàng tộc đều bị di chuyển vào bên trong, cũng chỉ chiếm hết một góc địa phương nho nhỏ. Thần thức đề thiện thượng cùng đám người kia lượn vòng quanh từng dãy giá để đồ dài vô tận kia vô số vòng, ngay cả chính cơ u cốc. Doãn tử trương là người ít khi thay đổi sắc mặt cũng nhịn không được thể hiện vẻ mặt vui mừng. Thật sự phát tài to rồi Lúc trước bọn họ tiến vào bảo tàng băng hòa thần vương Đã cảm thấy nhìn muốn mỏi mắt Thật sự núi cao còn có núi cao hơn Bảo vật cất giữ trong bảo khố hoàng tộc còn phong phú quý giá hơn gấp trăm lần bảo tàng băng hòa thần vương Trong số đó có những bảo vật cấp bậc cao đến dọa người Lấy pháp bảo làm ví dụ Trong bảo khố cấp bậc thấp nhất của pháp bảo là bảo khí thì có ít nhất cũng nhiều hơn mấy ngàn cái Hơn nữa phần lớn là bảo khí thượng phẩm, linh khí cũng có hơn ngàn cái, trong số đó có linh khí thượng phẩm cũng không phải là số ít, ngay cả tiên khí cũng có gần trăm cái, thậm chí tiên khí thượng phẩm cũng có ba cái. Bình thường tu sĩ kết đan kỳ có thể có vài món bảo khí đã là tốt lắm rồi, ngay cả tam đại tông môn có rất nhiều của cải như vậy nhưng sự tồn tại của linh khí đối với tu sĩ kết đan kỳ cũng hết sức quý giá. Nếu như không phải tinh anh trọng yếu được tông môn quan tâm bồi dưỡng thì muốn nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Giống như doãn tử trương nhân duyên rất tốt. Khi bước vào kết đan kỳ liền có được tiên khí không thể nói là tuyệt đối không có. Nhưng cũng là trường hợp đặc biệt hiếm khi xảy ra. Bình thường sẽ không dám quanh minh chính đại lấy ra dùng. Nếu không sẽ khiến một số cường giả nguyên anh sinh ra tham muốn mạnh mẽ ra tay cướp đoạt. Khi đề thiện thượng còn ở Nam Hải đã được nhìn thấy bảo tàng do những tu sĩ thời thượng cổ lưu lại. Cũng coi như là đã trải qua nhiều trường hợp nhìn thấy rất nhiều báu vật quý giá. Nhưng khi chứng kiến báu vật cất giữ trong bảo khố hoàng tộc thì cũng ngạc nhiên trợn mắt há mồm. đây mới chỉ là pháp bảo hạng nhất mà thôi. Còn các loại đan dược, bình thường nhất cũng là đan dược lục phẩm trở lên, bùa, trận bàn. Mà tất nhiên là không có nửa vật tầm thường. Lão tử cho là mình đã là một thế hệ cử phú. Thấy chuyện này mới biết lão tử cực kỳ không biết sự đời. Hoàng tộc đan quốc này rốt cuộc là giàu đến mức nào vậy? Đề thiện thượng nhìn xung quanh cảm thấy cái gì cũng tốt. Hận bản thân không thể mọc thêm vài đôi mắt. Một đôi mắt thật sự không đủ để nhìn. Mấy người cơ u cốc vô cùng rung động. Lúc trước bọn họ bố trí truyền tống trận cũng biết được diện tích của bảo khố. Tuy nhiên thời gian gấp rút. Không có cơ hội đi xem tỉ mỉ, hơn nữa lúc đó những đồ vật này không phải của bọn họ, hiện tại những đồ vật đang ở đây đều là của bọn họ, loại cảm giác này thực sự rất khác biệt. Chỉ có chu chu nhìn những đồ vật này, trên mặt không hề có nửa phần kích động vui sướng, ngược lại lại có chút ảm đạm mơ hồ. Làm sao vậy? Doãn tử trương xoa xoa đầu nàng hỏi. Bảo vật như núi mặc dù hấp dẫn nhưng những vật ngoài thân này đối với hắn lại không có tính hấp dẫn quá nhiều Ít nhất không đủ để hắn coi nhẹ tâm tình bất thường của Chu Chu Đan tộc chúng ta trước đây cũng có một bảo khố như vậy Bảo vật cất giữ u trong kho phong phú hơn diễm tộc rất nhiều Chu Chu khổ sở cúi đầu nói Đan tộc bị diễm thí thiên dẫn người đến công kích đánh chiếm Nàng tận mắt nhìn thấy cha mẹ vì bảo vệ mình mà bị giết Sau đó nàng bị bắt giam cầm trong cung, quá nhiều đà kích chấn động nặng đề khiến cuộc sống được che chở bảo vệ từ nhỏ của nàng hoàn toàn bị phá vỡ, nàng hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến tiền. Đồ vận mệnh tương lai của đan tộc lại càng không cảm thấy mình có thể cứu vãn thay đổi tất cả, lần này nàng trở lại nơi ở cũ, bản thân đang đứng bên trong lãnh địa đan tộc. Thấy bảo khố diễm tộc cất trong kho, nhớ tới đủ loại chuyện tình trước đây, những bi thương khổ sở kia luôn quanh quẩn trong lòng nàng. Bởi vì thân phận đặc biệt, khi còn bé nàng không chỉ một lần có cơ hội tiến vào bảo khố đan tộc, mà bây giờ, phần lớn đồ trong bảo khố đã đổi chủ, ngay cả địa phương tộc nhân sinh sống cũng bị người khác chiếm mất, nàng và tộc nhân của nàng chân chính xác thực là tan cửa nát nhà, sẽ có một ngày. Mỗi và tộc nhân sẽ có được thứ mà mọi người xứng đáng có được Lời nói của Doãn Tử Trương không phải An ủi cũng không phải đồng ý Mà chỉ là thường thường tự thuật lại chuyện sẽ phát sinh trong tương lai Lời nói cùng thái độ ung dung nhẹ nhàng đã cho Chu Chu có lòng tin hơn rất nhiều Đúng vậy? Ngay cả bảo khố của bọn họ thế mà chúng ta cũng có thể lấy sạch Muốn lấy lại những thứ thuộc về chúng ta đương nhiên sẽ không có vấn đề Hiện tại bản thân bọn họ đang ở nơi nguy hiểm, những thứ tàng vật này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Sau khi năm người hưng phấn kiểm kê sơ qua chiến lợi phẩm liền quyết định chỉ lấy sử dụng một số bổ cấp cao, đan dược không có đặc thù. Tất cả các vật còn lại bao gồm cả long đan trên tay doãn tử trương tạm thời không động đến. Tương lai sau này rời đi địa bàn đan quốc thì sẽ tìm một địa phương rộng rãi an toàn để chia của. mấy người bọn họ dù người người đều có trên vạn năm tuổi thọ cũng không thể dùng hết được nhiều bảo vất như vậy đến lúc đó không thể thiếu phần phái thánh trí cùng với bằng hữu bạn tốt của bản thân để thiện thượng thâm tình vô hạn nắm lấy tay trái chu chu nhìn vòng tay đồng trên tay nàng dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói tiểu sư muội ơi tiểu sư muội lão bà của lão tử liền gửi gắm trên tay muội rồi muội nhất định phải vì lão tử mà cực kỳ cẩn thận nha chu chu bị hắn dùng giọng điệu buồn nôn nói với mình cảm thấy không thể chống đỡ được muốn rút tay về lại cảm thấy không được tốt lắm may là doãn tử trương trực tiếp không chút khách khí một tay đẩy ra móng vuốt sắc lang đang lộng hành lạnh lùng nói nam nữa hiểu biệt không nên mượn cơ hội động tay động chân với chu chu để thiện thượng mượn cơ hội ăn đậu hũ bị bạch trần ngay tại chỗ giọng điệu không tốt nói chu chu cũng là sư muội của lão tử lão tử cùng sư muội bồi dưỡng tình cảm mà đệ cũng muốn trông coi sư muội còn chưa nói gì đâu ai cần đệ lo nhiều như vậy vừa nghiêng đầu liền thay đổi sắc mặt ẩn tình đối mặt với chu chu nói tiểu sư muội tuổi muội còn nhỏ đừng học tiểu tam bị lão nhỉ cáo già mặt trắng nhỏ kia lừa mất muội chờ lão tử tấn nhập đại thừa kỳ cải tạo lại thân thể nhất định sẽ đẹp trai hơn tiểu tư gấp trăm lần chu chu vô lực nói Đại sư Vinh, ở đây không phải tháp vũ thần, các Vinh không được tranh cãi với nhau. Đại sư Vinh nhất định là lại ngứa ra rồi, nhàn rỗi không có việc gì lại đi trêu chọc doãn tử trương và cơ u cốc, lại còn luôn lấy nàng ra đùa giỡn. Lão tử đang nói sự thật, đề thiện thượng buồn bực nói, hôm nay vất vả mới thấy ánh sáng cuối con đường có được cơ hội trưởng thành, chỉ cần tiểu sư muội chịu chờ hắn một chút thôi. hắn nhất định sẽ trưởng thành là một nam nhân tuấn mỹ khiến sư muội hài lòng như thế nào mà sư muội lại không ngó ngàng một chút nào như vậy một tay doãn từ trương giắt chu chu hướng phía cơ u cốc và thạch ánh lục gật đầu một cái liền mở cửa đi thẳng kẻ không biết điều như vậy có nữ nhân thích hắn mới là chuyện lạ đáng đời hắn cả đời hắn cũng không trưởng thành được rằng co một đêm ánh sáng hiện lên ở chân trời Gió sớm thổi qua, mơ hồ người được mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt bay ra từ phía đan thần điện. Nếu như đoán không sai, hư không toại hỏa chắc là đang ở huyền cung bên trong đan thần điện dưới lòng đất. Chẳng qua là chờ đợi nàng ở nơi đó không chỉ có thiên hòa, hơn một nửa chính là những cạm bẫy nguy hiểm đáng sợ hơn thiên hòa rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 431 Hủy giết đến chân trời góc biển trong hoàng cung đan quốc, mấy vị thái thượng trưởng lão của diễm tộc cùng dập đầu, cuối cùng mới mời được hoàng đế diễm kiếm địch xuất quan, nhưng diễm thí thiên vẫn bế quan không ra. Diễm kiếm địch nghe nói bảo khố của hoàng tộc đan quốc bị kẻ trộm lấy đi hơn phân nửa số bảo vật, không nhịn được mà giận tím mặt. Hắn không dám tùy tiện tự cao tự đại với đứa con trai nhằm hiểm lợi hại của mình, nên nhìn những tên tu sĩ Nguyên Anh trong tộc cũng không có chút nhiệt tình gì. Nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là tìm ra được Kim Ban yêu Chu và Trương Lãng, đoạt bảo vật của diễm tộc về, nếu không cho dù hắn phế hết lũ tu sĩ Nguyên Anh trong tộc đi nữa cũng không được tích sự gì, chỉ tổ thân thống cừu khoái. Các ngươi có thể tìm được manh mối tung tích của hai tên ác tặc kia không? Diễm kiếm địch lạnh lùng hỏi. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, xấu hổ. Chúng ta phát hiện ra bảo khố có chuyện. Khi chạy tới thì mấy tên tiểu tặc đã chia nhau chạy về bốn phía. Trong tay bọn họ đều cần pháp bảo phi hành có tốc độ cực nhanh. Chúng ta theo sát phía sau cho đến khoảng ngoài thành lăng đan 500 dặm. Bọn chúng đột nhiên biến mất toàn bộ. chúng ta dùng thần thức liên tục kiểm tra trong vòng bán kính trăm dặm cũng không phát hiện ra bóng dáng của bọn chúng lần này bọn chúng cướp bóc bảo khố là đã có bố trí chú đáo chặt chẽ rõ ràng là đã có mưu đồ từ lâu một vị thái thượng trưởng lão oán hận nói mấy câu nhảm nhí như vậy không cần phải nhiều lời diễm kiếm địch không có hứng thú với loại mã hậu pháo kim ban yêu chu động thủ với hàn độc yêu chu trấn thủ bảo khố từng bước từng bước Đều nắm trong tay mọi chuyện Không có kế hoạch trước một thời gian dài Nhất định sẽ không thể làm được Chỉ là mọi người không hề ngờ tới Mặc dù kế hoạch của Kim Ban yêu chu tốt Nhưng ở giữa vẫn có một thứ khiến cho nó trở tay không kịp Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho nó không những không công cực khổ mấy trăm năm Cuối cùng lại không được chỗ tốt gì Lại còn phải có một tội danh vô cùng lớn hàn độc yêu chu vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng nhìn từ thủy ảnh kính bọn họ xông vào bảo khố tổng cộng có 7 người cuối cùng hình như xảy ra nội chiến trừ kim ban yêu chu và trương lang 5 người còn lại sợ rằng càng không đơn giản mặc dù lần này bảo khố bị cướp đi nó phải chịu trách nhiệm lớn nhất nhưng mà nghĩ đến long đan bị cướp đi còn có pháp bảo giữ mạng của nó đã bị hủy mất Dù sao Hàn Độc Yêu Chu cũng là yêu tu cấp 8 đỉnh phong hiếm có trên thế gian, có một trợ thủ cường đại có thể tin tưởng được như vậy cùng đi bắt tên Đại tặc Kim Ban Yêu Chu thì vẫn tốt hơn. Nghĩ đến hùng tâm của đứa con trai luôn muốn cho diễm Thị xưng bá đại lục tấn tiềm, diễm kiếm địch miễn cưỡng nhìn xuống không truy cứu tội thất trách của Hàn Độc Yêu Chu. Hàn Độc Yêu Chu đưa tay ra phía trước vẽ một cái, thủy ảnh kinh xếp thành một hàng khắp bốn phía. những hình ảnh được ghi lại trong bảo khố lúc trước lại hiện ra chiếc gương đầu tiên bên trái hiện ra hình ảnh trương lãng ở trong đại điện mặc ngọc đang làm phép mở ra pháp trận của bảo khố để cho năm tên đồng bọn tiến vào chiếc gương thứ hai là một đoạn ngắn về ba tên đồng bọn của hắn đang bố trí pháp trận truyền tống trong bảo khố chiếc gương thứ ba là cảnh năm tên đồng bọn và kim ban yêu chu đang rằng co ở tầng bảo khố thứ ba Chiếc gương thứ tư, có bảy người trước hành lang đại điện Mạc Ngọc, trong đó có một tên đồng bọn đẩy Trương Lãng và Kim Ban Yêu Chu sang một bên, dẫn bốn người còn lại chạy ra khỏi hành lang trước. Nhìn xong những thứ được ghi lại trên thủy ảnh kính, một thái thượng trưởng lão diễm tộc nhíu mày, năm người này ban đầu vào cùng Trương Lãng, xem ra Kim Ban Yêu Chu cũng không biết bọn họ cũng tiến vào bảo khố, sau đó gặp ở tầng bảo khố thứ ba. Bọn họ bất ngờ đánh Kim Ban Yêu Chu, cướp đi Long Đan và Phượng Tủy, sau đó thấy tình hình có biến, lại bỏ qua tất cả cố gắng bỏ chạy cùng Trương lãng trước. Những bảo vật bên trong bảo khố rất có thể đều rơi vào trong tay bọn họ rồi. Diễm Kiếm Địch từ từ gật đầu nói, không sai, hơn nữa mấy người này tuyệt đối không phải có tu vi trúc cơ kỳ, nếu không thì họ không thể nào chế trụ được Kim Ban Yêu Chu. Thủy ảnh kính chỉ có thể ghi lại hình ảnh, hơn nữa do góc độ ảnh hưởng, nên cũng không thể thấy rõ tất cả các chi tiết. Trước khi tiến vào bảo khố Chu Chu đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên nàng mới lựa chọn cách lợi dụng lúc nguy cấp nhất dùng mật tuyền tịnh hỏa đối phó với Kim Ban Yêu Chu. Cho dù là người có kiến thức rộng rãi như diễm kiếm địch, cũng rất khó mà đoán được màn hào quang không màu kia lại chính là mật tuyền tịnh hỏa ngưng tụ thành. Bọn họ chỉ cho đây là một thứ pháp bảo lợi hại mà thôi. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường không thể nào khống chế được trận pháp lợi hại như vậy. Người có thể làm truyền tống trận này phải có Tu Vi ít nhất là Đại Thừa Kỳ. Bản về Tu Vi thì Hàn Độc Yêu Chu không bằng diễm kiếm địch. Nhưng bản về trận pháp thì Hàn Độc Yêu Chu dám nói trừ Đại trưởng Lão Diêu Khiêm Thư của Tấn Bảo Tông ở vũ quốc gia thì không ai có thể là đối thủ của nó. Hơn nữa, nó tự tin rằng chỉ cần tu vi của mình lên cấp 9 là có thể phân cao thấp với Diêu Khiêm Thư. Là tên tiểu tử thối Diêu Khiêm Thư kia sao? Hiển nhiên là diễm kiếm địch cũng nghĩ như nó. Trong thiên hạ người có thể gọi đại trưởng lão Diêu Khiêm Thư của Tấn Bảo Tông là tiểu tử thối cũng chỉ có vị tu sĩ đại thừa kỳ hơn 2.000 năm tuổi này thôi. Hàn độc yêu chu nghiến răng nghiến lợi nói, có thể... Nhưng mà trận pháp kia đã bị thiêu hủy hoàn toàn, ta cũng không chắc chắn. Trừ mấy tên vô sỉ của vũ quốc gia còn ai dám để ý đến bảo khố hoàng tộc của đan quốc ta. Mấy tên vô sỉ này bình thường thì ra vẻ đạo mạo, không ngờ cũng dùng đến thủ đoạn lén lén lút lút vô sỉ như vậy. Diễm kiếm địch tức giận đánh một trường lên bàn ngọc, một chiếc bàn thanh ngọc quý giá nặng cả ngàn cân cứ thế vô thanh vô tức biến thành phấn bụn trước mắt mọi người. mấy vị thái thượng trưởng lão cũng rối rít chửi ầm lên nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm tìm được tên đầu sò phía sau là tốt rồi nếu như là do ba vị đại trưởng lão của vũ quốc làm thì bọn họ cũng không quá mất thể diện dù sao liên minh của võ quốc và liên minh đan quốc cũng là kình địch thực lực tương đương cho dù không phải là ba người kia làm bây giờ cũng chỉ có thể tính lên đầu ba bọn họ mà thôi các ngươi nói xem tiếp theo phải làm như thế nào diễm kiếm địch từ từ thu liễm sự tức giận ánh mắt quét qua mấy vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói mấy thái thượng trưởng lão trầm mặc cúi đầu cho người đuổi theo đám người trương lãng ngày hôm đó bọn họ không thể đuổi theo được dù ở ngay trước mắt cũng có thể đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi hiện giờ hơn nửa là đã rời xa thành lăng đan biên giới giữa vũ quốc và đan quốc dài cả vạn dặm Làm sao có thể tìm được mấy tên đó đây? Chỉ cần một người chạy được, rất có thể người này sẽ mang đi tất cả bảo vật trong bảo khố hoàng tộc, khiến cho bọn họ thành công giá tràng. Hơn nữa, hành động lớn như vậy, không khỏi tiết lộ ra tin tức bảo khố bị cướp sạch, đến lúc đó đan quốc sẽ thành trò cười lớn nhất trên đại lục tấn tiềm, những phái trung gian đang do dự kia chỉ sợ tất cả sẽ đổi lại hướng về phía liên minh vũ quốc. Phái người đi đến Tam Đại Tông Môn và Lâm Thị Vũ Quốc rồi cướp hết bảo khố. Cái này còn khó hơn. Tuyệt đối không phải là chuyện mà trong một sớm một chiều là có thể làm được. Kim Ban Yêu Chu đã ẩn nấp tại thành lăng đan gần ngàn năm. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ mới tìm được một thời cơ thích hợp để ra tay. Tuy nói rằng ba đại trưởng lão của Vũ Quốc đã bế quan. Nhưng sự hiểu biết của bọn họ về bảo khố của Tam Đại Tông Môn Vũ Quốc cũng có hạn. Sao có thể thành công cướp sạch hết được Diễm kiếm địch nhìn những người này Trong lòng nộ hòa ngập trời Đồng thời lại không nhịn được mà than thở Hắn quả nhiên là già rồi Nếu như là con trai Diễm Thí Thiên của mình Thì hơn nửa là đã có thể nghĩ ra vô số cách phản kích Chỉ có Hàn Độc Yêu Chu Chậm rãi nói Nếu như Hoàng Thượng còn tin tưởng Lão Phu Hãy chờ Lão Phu tự mình đi bắt mấy tên tạc nhân này lão phu cho dù phải đuổi đến chân trời góc bể cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 432 thái tử cũng có thần khí khi mà tất cả mọi người đều cho là mấy tên đại tặc dám can đảm cướp sạch bảo khố hoàng tộc đan quốc nhất định đã bỏ chạy thì đám người đề thiện thượng đang ở trong hậu viện phủ hạ Gia tính toán trở lại đan thần điện một lần nữa. Hiện giờ bọn họ đã chắc đến bảy tám phần lá hư không toại hỏa ở bên trong huyền cung phía dưới đan thần điện, có hai sự lựa chọn bày ra trước mắt họ, hoặc là lén trở về vụ quốc tìm chỗ hấp thu, hoặc là đi đến huyền cung phía dưới đan thần điện để hấp thu dung hợp lại. phương Án đầu tiên có sự khó khăn rất lớn, thiên hỏa không thể dùng để so với những thứ khác, đó là sát khí có lực phá hoại lớn nhất trong thiên hạ Cho dù là chu chu có ba loại thiên hỏa trong người trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra cách nào có thể đóng gói mang nó đi một cách ổn thỏa được. Phương Án sau thì có sự nguy hiểm khổng lồ. Trong đan thần điện có một tên phản đồ nguyên anh hậu kỳ của đan tộc là đan đằng chấn thủ. Còn có không ít tinh anh của diễm tộc ngày đêm thay phiên chấn thủ. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dẫn đến sóng to gió lớn. Huống chi là hành động dung hợp thiên hòa gây ra động tĩnh lớn như vậy. Diễm Thí Thiên đưa hư không toại hòa xuống huyền cung dưới đất kiểu gì chứ. Cơ u cốc chỉ thoáng cái đã nắm được trọng tâm của vấn đề. Chỉ cần giải quyết được nghi vấn này, thì bọn họ có thể dùng cách tương tự để lấy hư không toại hòa đi. Chúng ta cần phải thám thính ổn thỏa đã. Chu Chu cũng chưa nghĩ thông được điểm này. May là hiện tại bọn họ đang ở gần đan thần điện. Hơn nữa chủ nhân hạ gia là Hạ Hoè đang nhậm chức trong Đan Thần Điện, sư phụ Diễm Thông và sư tổ Đan Đằng cũng là một nhân vật mấu chốt trong đó, ở lại Hạ phủ hẳn là có thể nhận được một vài tin tức quan trọng. Sau khi nhóm Chu Chu hộ tống vợ chồng Hạ thị về đến Thành Lăng Đan được 20 ngày, thì rốt cục Hạ Hoè cũng rời Đan Thần Điện trở về nhà. Đám người Chu Chu còn đang nghĩ phải làm sao để không khiến người khác chú ý mà vẫn có thể đến gần hắn tìm cơ hội thu được tin tức của Đan Thần Điện thì Hạ Hoè đã chủ động đưa tới cửa. Hắn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cùng cha mẹ, phát hiện mấy món Chu Chu làm ăn rất ngon, lập tức luôn miệng khen không ngớt. Vợ chồng Hạ Thị yêu thương nhi tử, vội vàng bảo Hạ Nghiêm đến phòng bếp phân phó, sau này Chu Chu sẽ chuyên lo đồ ăn cho mấy vị chủ nhân trong phủ. Không cần những người khác nữa. Hành động lần này làm cho những hạ nhân khác trong phủ vừa ao ước vừa ghen tị với Chu Chu. Ở trong suy nghĩ của những người phàm này. Có thể được tiên nhân xem trọng chính là một thiên đại phúc phận. Nói không chừng còn có cơ hội lấy được một hai viên tiên đan. Có khi còn có thể thành tiên. Chu Chu cũng chỉ mỉm cười trước sự đố kỵ bài xích của mấy người giúp việc. Cũng không để trong lòng. Mấy người bọn họ có thể sống yên phận. ở nơi này mà không bị nghi ngờ cũng là có cái lý của nó, Diễm thí Thiên và đám tu sĩ tinh anh của Diễm tộc dù nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ đến đường đường năm tu sĩ nguyên anh lại có thể cam chịu hạ tiện đến mức này. Ngày ngày bọn họ có thể sống cùng một đám kiến hôi cũng không coi là nhục, đây cũng không thể dùng bình thản đạm mạc để hình dung rồi, quả thực chính là không tim không phổi không cảm giác gì rồi. Trong thành Lăng Đan Số lượng nô bộc người phạm mà mỗi tu sĩ có thể thuê đều có hạn định, mặc dù hạ hòe miễn cưỡng đạt đến cấp bậc đặc quyền, nhưng cũng không thể quá ngang nhiên công khai.